Âm binh mượn sát Tác giả quay trúc Giọng kể Huy An Trợ diện Kim Đinh Kính thưa quý vị, quý vị có bao giờ tự hỏi Tại sao một đứa trẻ con mới lên 7 tuổi Lại có thể vẽ ra những hình người bị treo rủng lẳng và nó sở hữu một nụ cười già cỗi dị dạng đến đáng sợ không và bí ẩn nào đang ẩn nấp trong đôi mắt trắng giả của cậu bé và cái tiếng đơn kìm ai quáng gian lên từ phía ao tù giữa đêm khuya không mời quý vị cùng lắng nghe phần chi tiết của truyện để tìm hiểu ra sự thật kinh hoàng này chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh truyện ma Lê Huy An và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay vô thôi quý vị vô truyện thôi hấp dẫn rồi nhớ tham gia mini game chạy đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe tỷ lệ của mini game anh đã đính kèm ở dưới phần bình luận đọc kỹ giúp anh đúng nửa đêm khi ông hưng vừa chập mắt một âm thanh lạ lùng đã kéo ông ra khỏi giấc ngủ. Đó là tiếng đàn kiếm ai quán thê lương, vang vẳng từ phía cuối khu chợ, nơi có mấy cây xoài cổ thụ và một cái ao tù. Tiếng đàn lúc xa lúc gần, nghe như tiếng cốc than của một người đàn bà nào đó bị phù bạc. Nó len lỏi qua những khung cửa sổ, luồn qua từng kẽ hở, thấm vào gia thịt khiến người ta rùng mình. Ông Hưng định thần ngồi dậy Lắng tai nghe Rõ ràng là tiếng đàn kim Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắc như thế này Ai lại rảnh ra giường ngồi đàn chứ Bên cạnh Bà Hưng cũng đã thức giấc Bà kiều tay chồng Giọng thì thào Ông ơi Ông Ông có nghe thấy gì không dạ Nghe Tiếng đợ Mày đếc ơi Ai mà ác nhân vậy không biết nữa Thằng út nó đang bệnh Đơn ca giờ này sao nó ngủ được Bà Hưng vừa dứt lời, Hai vợ chồng bỗng im bặt. Họ cùng nhau quay về phía cửa phòng Nơi cánh cửa đang từ từ kéo kẹt mở ra Dù không hề có gió Một cái bóng nhỏ thù lưu xuất hiện ngoài hành lang, Là thằng út, Đứa con trai 7 tuổi của họ Nó đi chân không trên đỉnh gạch bông đạch ngắt Mặc bộ đồ ngủ trắng toát Y như là một bóng ma nhỏ vậy Nó không vào phòng ba má của nó Mà nó đi thẳng đến cuối hành lang Nó cứ đứng đó Ngửa cổ nhìn chăm chăm vào bức tường trống trước mặt Bất động như một pho tượng Bà Hưng linh cảm có chuyện chẳng lành Dội dã bước xuống giường Trốn trén đi theo con Út ơi Con con làm gì á Con vô ngủ đi con Khuya rồi Bà vừa nói vừa đưa tay chạm vào chai của con Tàng bé từ từ quay lại Đó là cái khoảnh khắc mà bà Hưng sẽ không bao giờ quên được trong suốt phần đời còn lại của mình Dưới ánh đèn, gương mặt non nớt của thằng út vẫn như vậy Nhưng đôi mắt của nó, đôi mắt trắng giả, không có trọng đen, Khóe miệng của nó nhếch lên, tạo thành một nụ cười già cõi, méo bó đến dị dạng. Nó không cười ra tiếng, nhưng bà Hưng có cảm giác như Đang nghe một tiếng cười mang trợ, gian lên trong đầu mình bà hét lên một tiếng tất thanh rồi ngã quỵ xuống sàn. tiếng hét của vợ làm ông hưng bừng tỉnh khỏi cơn sững sờ. ông chạy ra ôm chặt lấy thằng con. là thầy khi vào dòng tay của bà nó thì thằng út bỗng mềm dũng ra. đôi mắt nó từ từ có lại tròng đen rồi nó ngơ ngác hỏi. ủa sao ba má không ngủ con buồn ngủ quá nói rồi nó ngáp một cái nhui mắt trong không khác gì một đứa trẻ chưa bị đánh thức ông hưng vừa chiều vợ vào phòng vừa trung trảy nhìn con trai lững thững trở về giường ngủ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy ông hưng vờ vầy thái dương giọng trều trả từ lúc dọn về cái nhà này tới giờ chưa có đêm nào yên thân hết mà lần này nó nhập vô thằng Út luôn rồi Bà Hưng sụt sùi hay, hay là Mình bán cái nhà đi ông ơi Chứ chứ tôi sợ quá Tiền bạc nhiêu cũng được Chứ Con mình mà có mệnh hệ gì thì Bán hả? Bà nói nghe dễ quá Cái nhà này tôi bỏ ra cái chục cây vàng Giờ bán ai mua Mà có bán được Thì người ta cũng ép giá tới xương thôi Dần ở đây đứa nào mà không biết Chuyện cái nhà này hồi xưa Chết cháy cả nhà bà chủ cũ chứ Ông Hưng đà lệnh Nhưng rồi giọng ông cũng trùng xuống Cái tôi lo là thằng út Bà để ý Mấy bữa này Nó vẽ cái gì không vậy Nghe chồng nhắc Bà Hưng trùng mình một lần nữa Mấy ngày nay Thằng út không còn vẽ xe tăng hay xe cổ gì nữa Cuốn tập về của nó Giờ đây đầy những hình thù kỳ quái Toàn là những hình thù người que bị treo đụng lẳng trên mấy cành cây khẳng khiêu. Dưới gốc cây, luôn có một hình nhân đàn bà mựa con, tóc tài chậm đất, được tô một màu đen kịch. Cái hình nhân đó không có mặt mũi Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn vô, bà Hưng lại có cảm giác nó đang cười, một nụ cười ác độc. Tôi... tôi giấu cuốn tập đó rồi. Bà Hưng lý nghĩ. Giấu sao được nở trong đầu thằng nhỏ rồi Ông Hưng đập tay xuống bàn cây trầm Không được Cứ như vậy không xong đâu Hồi sáng Tôi có hỏi thăm thằng Sáu Ở bên sở địa chính Nó nói miệt này có ông thầy Pháp trẻ Giỏi lắm Tên là Vũ Nghe đâu là đệ tử chân truyền Của một vị cao nhân ở đâu ở trình núi á. Thầy nào cũng được Nguyễn cứu được con trai tôi Thì bao nhiêu tiền tôi cũng chiền Bà Hưng ngứt đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chồng Trong lòng vừa đe lối chút hy vọng, Vừa cháy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Tìm đến thế giới tâm linh là con dao hai lưỡi Cứu được con là Phúc Nhưng nếu gặp phải thầy giổn, thầy bậy Thì có khi rước quả dọc thân Ông tính mời thầy thiệt cái hả? Thiệt Tôi đi kêu nó liền bây giờ đây nè Tha tin lầm còn hơn bỏ sót Tôi không thể để cho con tôi Nó bị cái thứ gì đó hành hạ như vậy được nữa Nói rồi ông Hưng trung trung bấm điện thoại Ngoài kia tiếng đàn kiềm đã im bặt từ lâu Nhưng trong sự tĩnh lặng của căn nhà này Vợ chồng ông Hưng vẫn có cảm giác Như có một ánh mắt vô hình nào đó Lạnh lẽo và căm hận Đang dõi theo từng cử chỉ của họ Từ bức chân dung cũ ở trên tường. Ngày hôm sau nắng trưa đổ rửa Con đường nhựa dẫn vào khu biệt thự gian sông vắng tành, hơi nóng bốc lên làm không khí như gần sống. Giữa cái oi nồng đó, tiếng động cơ xe máy gầm lên từ xa rồi nhỏ dần dừng lại ngay trước cánh cọc sắt to lớn của nhà ông Hưng. Người vừa tới là một thanh niên trạc 25-26 tuổi. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, tướng trá cao tráo sáng sủa. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng và gương mặt cốc cạnh toát lên một vẻ thông minh đanh lợi. Chỉ có đôi mắt là khác thường. Một đôi mắt đèn lấy, sâu và sắc như dao. Nhìn người khác cứ như muốn xuyên thấu tâm càng. Anh ta chính là Vũ. Ông Hưng đã đứng chờ sẵn. Thấy Vũ tới thì mừng như bắt được vàng, dội dã chạy ra mở cổng. hề chào thầy! rời nắng nồi mà thầy không ngại được xa xa xôi. <cười> Vũ chỉ gật đầu nhẹ, không đáp lời chào của ông Hưng. Anh dừng chiếc xe máy bóng loáng ở bên góc cây phượng, rồi đưa mắt nhìn một lượt khắp căn nhà. Ánh mắt anh dừng lại khá lâu trên mấy cung cửa sổ ở tầng lầu, nơi có treo những tấm rèm màu tro cổ kỹ. Ngay khi Vũ bước qua cổng, một luồng gió lạnh buốt từ trong nhà bỗng ập ra, phá vào mặt anh một cách đột ngột. Luôn gió mang theo một cảm giác xe sắc, gai người Hoàn toàn tương phản với cái đóng hầm hập ở bên ngoài Ông Hưng không cảm nhận được gì Nhưng Vũ thì gần lại một giây Chân hơi nhíu lại Âm khí nó nặng nề hơn anh tưởng Nhưng khóe môi của anh chỉ khẽ nhích lên một nụ cười gần như không thể nhận thấy Đối với Vũ, trẻ vừa tốt nghiệp xuất sắc từ sự dạy dỗ của một trong những vị pháp sư ẩn tu đường tuyệt nhất, thì thử thách càng khó lại càng khiến cho anh thêm hứng thú. Giao đến phòng khách, bà Hưng truột tre, dâng lên một ly nước sâm. Vũ khoát tay từ chối. Anh đi thẳng một vòng quanh nhà. Anh không hỏi han gì nhiều, chỉ lẳng lặng quan sát. Cuối cùng anh quay lại nói với vợ chồng chủ nhà, giọng bình thản nhưng đầy quả quyết. Ông bà cứ tâm. Ba cái thứ dòng bá dơ này Tôi xử một nén nhang là xong chuyện à Tối nay cứ cho thằng bé ngủ sớm Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo Sự tự tin của Vũ Khiến vợ chồng ông Hưng Cũng dững dạ được Phật nào Họ trầm trấp làm theo lời anh dạy Đêm đó Trăng mờ sau lớp mây dày Gió ngoài sông bắt đầu thổi mạnh Lùa qua mấy kẽ lá trong vườn Tạo thành những tiếng xào xạc Nghe như tiếng thì thầm Đúng giờ tí Vũ yêu cầu vợ chồng ông Hưng cùng thằng út vào trong phòng ngủ khóa trái cửa lại. Dù có nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng tuyệt đối không được bước ra. Xong xuôi, anh bắt đầu bày biện đồ nghề ngay giữa phòng khách. Đồ của anh không có nhiều, chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, một cái lư hương bạc đồng, vài đèn cây đèn cầy trắng, một lọ chu sa đỏ tắm và một cây bút lông. Anh dùng chu sa qua dưới mực tàu dễ nhanh một trận đồ bắt quái nhỏ trên nền gạch. Mọi thứ xong xuôi, anh thấp ba nén nhang lẳng lặng ngồi xuống xếp bằng hai mắt nhắm hờ Hương trầm bắt đầu lan tỏa không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bỗng nhiên ba cây đèn kỳ đang cháy thẳng bỗng dưng trao đảo như gặp gió, Dù tất cả cửa nẻo đều đã đóng kín. Vũ vẫn ngồi yên miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú. Anh đang định thần dẫn khí Thì Tất cả đèn trong nhà Từ phòng khách, nhà bếp Cho đến những ngọn đèn vàng Ở ngoài hành lang Đồng loạt tắt ngấm. Trăng biệt thự chìm trong bóng tối dày đặc Chỉ còn lại ánh sáng của ba ngọn đèn cày Trong bóng tối Một tiếng cười bắt đầu dàn lệch Cái tiếng cười canh khách Của một người đàn bà Âm thanh đó không phát ra Từ một hướng cố định nào cả Nó lúc thì ở cây sau cái của Vũ, lúc thì dọng xuống từ trật nhà, lúc thì như đang thì thập bên tai Tiếng cười đầy vẻ chế nhạo, kinh miệt, như thể đang xem một giỡn tù hề. Vũ hơi biệt sắc, anh biết mình đã đánh giá thấp đối thủ Đây không phải là dông chất dường bình thường, nó có ý thức và đang cố tình treo người anh Một sức mạnh vô hình nào đó đã xô thẳng cái bàn cờ nhỏ Chiếc bàn lật nhào, lư Hương Đồng lăn long lóc trên sàn Trò nhang bay lên mù mình Tạo thành một đám mây xám xịt giữa phòng Trong làn tro bụi mật ảo Một bóng đen từ từ hiện ra Cái bóng có hình người đàn bà tóc dài Nhưng đường nét nhẹ nhẹ không rõ ràng Nó không tấn công vũ Nó lướt qua anh Nó lao thẳng về phía phòng ngủ của vợ chồng ông Hưng Vũ giật mình bừng tỉnh, Mục tiêu của nó là thằng bé Anh bật dậy Hai tay bắt ấn kiếm Tức tốc đuổi theo Nhưng anh vừa chạy tới nơi Thì cánh cửa phòng ngủ Đã đóng sầm lại ngay trước mặt Một tiếng xăm rong trời lở đất nhạt lên Khiến cả căn nhà trung nhẹ Cánh cửa như được yểm bằng Một sức mạnh ngàn cân Dù dù có cố gắng như thế nào Cũng không lây chuyển được Anh áp tay vào cửa Bên trong tiếng la hét thất thành của thằng út bắt đầu giang lên, quáng loạn và đầy đau đớn, xen lẫn với tiếng hét của đứa trẻ là một giọng cười man dại, gây trằn của người đàn bà giờ đây nghe rõ một một. Vũ dồn hết sức bình sinh dùng chày hút mạnh vào cửa, vô ích. Anh lùi lại định dùng một lá bùa phá giải, nhưng rồi anh ngừng lại, đứng bất động ngoài hành lang. Anh nghe tiếng la hét của thằng bé yếu dần, yếu dần trở im bặt. Tiếng cười bên trong cũng tắt hẳn. Sự im lặng đột ngột còn đáng sợ hơn cả tiếng la hét. Vũ đứng thần không phản, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Lần đầu tiên trong sự nghiệp ngắn ngủi nhưng đầy kiêu hãnh của mình, anh cảm thấy bất lực. Anh đã thua, thua một cách chóng vánh. Hồi lâu sau, cánh cửa mới kẽo kẹt mở ra. Ông Hưng mặt mày tái mét, ẩm tầng Úc đang tìm thiếp ngủ trên tay bước ra. Thằng bé không có vết thương nào Nhưng gương mặt của nó trắng bệt như tờ giấy dụ nghiến răng Nắm chặt bàn tay lại Anh quay sang ông hưng Giọng nói không còn vẻ tự tin ban đầu Mà thay vào đó là sự tức giận Và một chút hoàng mang Mạnh Nó mạnh quá Thứ này không khai vĩ thường Nó có luyện tập rồi bỏ lại sau lưng căn nhà bề thế lạnh lẽo và ánh mắt tất giọng của vợ chồng ông hưng vũ trồ ga phóng xe đi trong đêm cơn gió khuya quất vào mặt trát bút nhưng không thể làm nguội đi ngọn lửa giận dữ và xấu hổ đang bùng cháy ở trong lòng anh lòng tự ái của một pháp sư trẻ tuổi vốn chưa bao giờ biết đến hai chữ thất bại đã bị tra đạp không thương tiếc anh không về nhà chiếc xe cứ lao đi hướng thẳng về phía thất sơn hùng dĩ nơi có ngọn núi cấm quanh năm mây phủ. Anh phải tìm sư phụ, người duy nhất có thể cho anh câu trả lời và một phương pháp đủ mạnh để báo thù cho sự giục nhã này. Con đường nhựa rộng lớn dần thu hẹp lại thành con đường đất đỏ, rồi cuối cùng chỉ còn lại một lối mòn nhỏ uốn lượn men theo sườn núi. Không khí ngay một loãng và mát lạnh. Càng lên cao, Vũ càng có cảm giác như đang tiến vào một thế giới khác tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thị xã. Thỉnh thoảng khi lướt qua những lùm cây rậm rạp gian trường anh có cảm giác như có nhiều cặp mắt vô hình đang chổi theo mình và những tiếng thì thầm khe khe cắt lệnh nó gọi tên anh rồi tan vào trong gió. Chủ biết đó là những sơn tinh yêu mị trú ngụ trên núi, nhưng chúng không dám đến gần vì cảm nhận được luồng tinh lực thùng dương toát ra từ người của anh. khi dụ đến nơi, căn nhà gỗ vẫn tĩnh lặng như mọi khi và bóng dáng quen thuộc của sư phụ anh đã hiện ra trước khi nhà như thể ông đã biết trước anh sẽ tới. ông thầy tính đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói mắt nhắm nghiền. xung quanh ông là một khu vườn nhỏ trồng toàn những loại cây dược liệu có hình dạng kỳ lạ tỏa ra một mùi hương thanh nhẹ cố thảo dược. Không gian thanh tịnh là vậy, nhưng Vũ không hiểu sao, lần này lại có một cảm giác bất an mơ hồ. Nghe tiếng bước chân của thằng đệ tử, thầy tính từ từ bật mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vũ giật mình khi thấy trong mắt của sư phụ mình đang kịch, không có một chút lòng trắng nào cả. Anh chớp mắt đột nhiên, nhìn lại một lần nữa thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Đôi mắt của sư phụ vẫn hiền từ Tin anh như mọi khi Chắc là do mình đi đường xa Nên qua mắt thôi Con đã tới đó rồi hả Thầy tính cất giọng Trầm trả ấm Dụ bước tới Cuối đầu chào sư phụ Rồi ngồi xuống đối diện Anh không giấu được vẻ mặt bực tức Anh kể lại toàn bộ sự việc Ở nhà ông Hưng Kể cả việc mình đã bất lực Nhìn quan hồn lộng hành ngay trước mắt Nghe xong Thầy tính chỉ khẽ thở dài Đưa tay vút trộm trâu bạc Con à, Thầy đã dặn con rồi Núi cao Còn có núi cao hơn Con từ nhỏ đã thông minh hơn người Học một biết mười Nên xin trà tinh kiêu ngạo Lần này coi như là một bài học cho con Cây thư con đụng Phải là quán khi ngút trời Lại còn biết tu luyện tà thuật Còn vấn vồ nữa, làm mất mạng đo con. Lời khuyên căn nhẹ nhàng của sư phụ như đổ thêm dầu vào lửa, lòng tự ái của vũ lại trỗi dậy. Sư phụ, con mà bỏ cuộc thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa sư phụ? Nó lẩm nhục con, nó tập tất cả môn phái của mình. Con xin sư phụ, chỉ cho con cách để mạnh hơn, con thà bỏ mạng chứ không thể thua nó được. Thầy tính im lặng một hồi lâu, ánh mắt Nhìn xa xăm về phía những đỉnh núi trập trùng, ông chậm rãi đứng dậy, đi vào trong nhà rồi quay ra với một cuộn da dây cũ mềm và ố. Ông trải cuộn da ra trước mặt của Vũ. Bên trên là những hình vẽ chi chít mô tả một nghi lễ vô cùng gây rợn khi máu tươi và những hình nhân bị yểm bùa. Giọng ông thầy trở nên nghiêm trọng. Đây là một trong những tà thuật cấm kỵ nhất. Luyện âm bình Trẻ luyện thuộc này phải dùng chính sinh mạng của những người thân yêu nhất Đây là vật tế Biên linh hồn họ thành những bình đính âm tạo trung thành tuyệt đối Sức mạnh của nó là không thể lường được Theo như con tả Hoàng hồn của người đàn bà kia Rất có thể đang đi theo con đường này Hoặc đã từng thất bại trong quá trình tu luyện Vũ nhìn những hình vẽ trùng trợn Cổ họng chật đắng ngắt Anh hiểu sự nguy hiểm Nhưng ý chí báo tù trong anh Nó còn lớn hơn Dù nó là gì đi nữa Con cũng phải diệt trừ nó Sư phụ, chắc chắn là phải có cách sư phụ à Thấy sự quyết tâm Không thể lay chuyển trong mắt đệ tử Thầy tính lại thở dài Một cái thở dài não trụ Ông nhìn Vũ Bằng ánh mắt vừa thương xót Vừa như có chút gì đó tiếc nuối Thôi được, có một cách Nhưng nó tổn hại Dương khi ghê gớm, Con có chịu nổi không? Con chịu được Vũ đáp không chút do dự Cách này là lấy độc trị độc Đó là dùng chính máu tươi của con để trẻ quyết phụ Chỉ có máu quyết thuần dương Chưa đựng đinh lực của một pháp sư như con Mới đủ sức mạnh để khắc chế và thiêu trụi cái thứ tà khi ngục trời của nó nhưng còn phải nhớ vẽ một lá bùa này không khác nào tự trút đi một phần mạng sống của mình Con đã nghĩ kỹ chưa con không cần nghĩ nữa con xin sư phụ hãy truyền dạy cho con đi thầy tính gật đầu gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng ông trao cho vũ một sợi dây chuyện Có sâu năm đồng tiền cổ và dặn dò kỹ lưỡng cách thức dẫn khí, lấy máu và vẽ quyết tự phụ. Vũ đắng nghe không sót một lời, trong lòng chỉ còn hừng hực một ý chí phục thụ. Vũ không trở về căn nhà nhỏ của mình, nơi đó quá gần phố xá, dương khí người đời qua lại có thể làm nhiễu loạn quá trình luyện bùa. Anh chọn một nơi khác, một cái nhà kho cũ dùng để chứa nông cụ của một người quen nằm chơ vơ giữa một khu vườn trái cây mệt mộng, cách biệt hẳn với xóm làng. Anh không bật đèn. 12 hai ngọn đèn cây trắng được cắm thành một vòng tròn lớn giữa sạng xi si măng. Ánh lửa leo lét của chúng chỉ đủ sôi sáng một khoảng không gian nhỏ, Và hắt những cái bóng kỳ dị, dặn dẹo lên mấy bức vách tôn trì xét. Vũ ngồi xếp bằng ngay giữa vòng tròn, tròn. Anh đã cởi trần, để lộ thân hình tuy không chạm dở nhưng trắng chắc của một người luyện võ. Và ảnh trắng càng nổi bật hơn dưới ánh đèn chập chờn. Trên chiếc căn dạy đen trải trước mặt anh Là mấy món đồ nghị đơn giản Dạy tờ giấy gió dạng ươm Một chén nhỏ đựng nước trò Một cây bút lông có cán làm bằng xương Và một con dao bạc nhỏ bé ngót Cây bút lông trông rất kỳ dị Đầu bút không phải làm từ lông thú Mà là một nhóm tóc rối đen nhánh Nghe nói được lấy từ một người đàn bà chết trẻ Dụ hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi tạp niệm, trong đầu chỉ còn lại những đường nét phức tạp của pháp viết tự phụ mà sư phụ đã chỉ dạy. Anh cầm con dao bạc đình, hơi lạnh từ kim loại truyền vào lòng bàn tay anh, không một chút do dự, anh đưa lưỡi dao sắc lẹm đến ngực trái, ngay phía trên tim. Anh từ từ ấn nhẹ, lưỡi dao ngọt sắt xé một đường nhạt thịt, máu tươi bắt đầu ứa ra ban đầu chỉ là một giật nhỏ rồi dần dần chảy ra thành dòng đỏ thẫm và đóng hội. Cơn đau nhói lên, nhưng gương mặt của Vũ vẫn không hề biến sắc. Anh cầm cái chén nhỏ hướng lấy dòng máu của chính mình. Khi máu trong chén đã được chưng phấn nữa, anh đặt con dao xuống, nhúng cây bút lông tóp trói vào. Lông bút hút lấy thứ chất động đỏ tươi trở nên sẫm lại. Vũ đặt tờ giấy gió lên đùi bắt đầu vẽ. Nét bút đầu tiên vừa hạ xuống, 12 ngọn đèn cầy bỗng phục lên cao hơn. Ánh lửa từ màu trắng ngà chuyển sang màu đỏ quạch như máu. Không khí trong dạ kho dường như ngưng lại, vũ tiếp tục vẽ, từng nét một cẩn trọng và dứt khoát. Mỗi một ký tự cổ xưa hiện lên trên mặt giấy là một phần sinh lực của anh bị rút đi. Gương mặt anh bắt đầu tái nhợt dần trắng lấm tấm mù hôi dù không khí đang rất mát anh cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể đang ao ạt tuôn ra theo từng nét bút những cái bóng do ánh đèn hắt lên chép tôn bắt đầu ngọ ngoậy chúng không còn đứng yên nữa mà uốn éo dài ra tu lại như những cột trắng đang trượt bò bên ngoài một tiếng két chói tài chạc định nghe như có ai đó vừa dùng móng tay cào mạnh lên chép tôn Và rồi một tiếng nữa Và một tiếng nữa chặt mấy chốc Những tiếng cào cấu gian lên từ khắp mọi phía Điên cuồng và mỗi lúc một dồn dập Như thể có cả 7 thú đói Đang bị mùi máu tươi của anh thu hút Cố gắng xé nát lớp dách tôn mộng manh để tràn vô Lũ quỷ đói đã đánh rực hơi Vụ cắn chặt răng Mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương Anh phải dùng hết tâm trí Để hoàn thành lá buồn Đồng thời phải dần một phần linh lực Để giữ cho dòng tròn đèn cậy Không bị tà khí bên ngoài xâm phạm Dòng đèn chính là kết giới bảo vệ anh Lửa mà tắt Anh sẽ bị xé xác ngay lập tức Bàn tay cầm bút của anh Bắt đầu hơi trùng lực. Lá bùa này quá phức tạp Đó trút sinh lực của anh nhanh hơn anh dự liệu Phải mạnh hơn Mình phải mạnh hơn nữa Phải mạnh hơn à. Anh gầm lên trong đầu Sự kêu hãnh không cho phép anh cục ngã Mày không thắng được bao đâu <cười> Anh dùng hết chút sức lực cuối cùng Cấm đầu cấm cổ dẹ Tiếng cào cấu bên ngoài càng lúc càng dữ tận Xen lẫn dầu đó Là những tiếng gầm gừ trên trĩ phi nhân dạng Ngay khi đất bút cuối cùng của lá bùa được hoàn thành Dù cảm thấy trời đất như trao đảo Hai mắt tối sập lại Cùng lúc đó Lá quyết tự phụ trên tay của anh bỗng lóe lên một ánh sáng đỏ rực. Cái ánh sáng đó xuyên qua cả gia đình, sôi trỏ lòng ngực và trái tim đang đập yếu ớt của anh. Ánh sáng đỏ quét qua, xuyên qua cả gia tội. Mọi âm thanh bên ngoài im bặt. Sự tĩnh mịch trở lại đột ngột đến đáng sợ. 12 ngọn đèn cây cũng thôi trao đảo, cháy lại như bình thường. Vũ thở ra một hơi dài, cả người mềm nhũn, ngã ngửa ra sàn anh nằm đó thở không ra hơi lòng ngực đau nhói phải mất một lúc lâu anh mới cựa ngồi dậy được trước mặt anh lá bùa đã khô lại những ký tự bằng máu hiện lên màu nâu sậm ẩn chứa một sức mạnh ma quỷ anh đã thành công nhưng cái giá phải trả là cơ thể gần như suy kiệt anh nhìn lá bùa rồi siết chặt tay lại dù có phải trả giá như thế nào Anh cũng sẽ khiến con ma quỷ cái ở căn nhà đó phải hối hận. Hai ngày sau, Vũ quay lại căn nhà đó. Gián vẻ anh lúc này khiến ông Hưng vừa nhìn thấy đã phải quản hút. Nước da trắng của anh giờ tái nhợt, hai gò má hóp lại, đôi mắt sâu quắn và trụ xuống. Trông như người vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Anh đi đứng có phần chằm chạp, hơi thở cũng không còn đều đặn như trước. Cái giá phải trả cho lá quyết tự phụ hiện rõ trên từng đường nét mệt mỏi của anh. Trời Phật ơi! Thầy! Thầy không sao chứ? Ông Hưng lắp bắp. Vũ không đáp, chỉ kẻ rắc đầu rồi đi thẳng vào nhà. Không khí bên trong còn lạnh lẽo và nặng nề hơn lần trước. Dường như quán hồn kia biết anh trở lại và nó cũng đang chờ sẵn. Lần này Vũ công bày biện bằng thờ hay trận đồ gì nữa. Anh đến đây để quyết bục trận sống mái. Anh nhìn vợ chồng ông Hưng, giọng nói tuy yếu ớt, nhưng vẫn đanh đại. Đêm nay, nó sẽ hiện quyên hình. Ông bà cứ dắt thằng nhỏ vào trong phòng. Lấy tủ giường chèn cửa lại cho kỹ. Tuyệt tối không được ra ngoài, cũng không được hé cửa nhìn. Chuyện xong chết của con, cứ vào hết cho con. Nói rồi anh đi ra đứng ở giữa phòng khách, lắng lặng chờ đợi. Trong túi áo, lá quyết phù cộm lên, ẩn chứa một sức mạnh chết chóc. Đêm giật buồn ngoài sông sương chăng mờ mịt che khuất cả ánh trăng. Đúng nửa đêm, luồng gió lạnh quen thuộc lại ùa vô, lần này nó còn mạnh hơn, khiến mấy tấm rèm ở cửa sổ bay phật phật. Và rồi, một làn khói đen mỏng như sợi chỉ bắt đầu rỉ ra từ bức tranh, từ từ tụ lại giữa phòng khách. Làn khói ngày một dày hơn, lớn hơn cho đến khi nó tạo thành một khối đen gồm lơ lửng cách sàn nhà chừng một thước. Khối đen rút tụ rút tan, không có hình thù nhất định. Chậm, từ trong khối đen đó, hàng chục cánh tay xương sẩu đen đúa dương dài ra từ phía. Những ngón tay khẳng kiêu sắc nhọn cao lên tường, cao lên sàn gạch, tạo ra những âm thanh kẹt két, chói tai đến trợn người. Quan hồn Bạch Trùm đã không còn cần mượn xác của thằng bé nữa. Nó đã hiện nguyên hình. Thầy ơi! Thầy cứu con tôi với! Đó! Đó kì thầy! Tiếng ông hừng là tức thanh từ trong vòng dòng trà. Vũ vẫn đứng yên, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào khối đen. Anh biết đây là lúc phải dùng đến lá bùa, nhưng anh chưa kịp hành động, quang hồn đã ra tay trước. Hàng loạt bóng đen trên đợt nhà nổ tung, tia lửa điện bắn ra lẹt xẹt căn phòng lây chìm vào bóng tối chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ ở ngoài sông hắt dồn cùng lúc đó tất cả cửa kính trong phòng khách đồng loạt bể tàn nát hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn được điều khiển bởi một sức mạnh chúa kình bay vèo vèo về phía chủ như một cơn mưa giăng vũ dần hết chút tinh lực còn sót lại tạo thành một lá chắn mỏng quanh người những mảnh kính găm vào lá chắn dở dùng ra rồi rơi là tạ xuống sàn Nhưng số lượng mảnh vợ quá nhiều Một vài mảnh đã xuyên qua được, rách những đường dài trên tay và bá của anh Máu tươi bắt đầu trĩ ra Biết không thể phòng thủ bại Vũ gầm lên một tiếng Ta ma quậy đảo Hôm nay ta sẽ cho mày tan hồn nát phách yeah! Anh rút lá quyết phù ra Dồn hết sức lực quăng thẳng vào khối đen. Làm bùa vừa rời khỏi tay Nó bỗng bùng lên một ngọn lửa đỏ rực như máu ánh sáng đỏ chói loạ Quét sạch bóng tối trong phòng Ảnh sáng chứa tới đầu Khối đen co trúng lại tới đó Những cánh tay xương sầu của nó Như bị lửa thiêu Tan ra thành khói Một tiếng thét phi nhật dạ Đầy đau đớn và căm hận gian linh Không phải từ miệng Mà là như phát ra từ chính không gian Quan hồn điên cuộn phản công Nó gom những mảnh kính vỡ dưới sàn Hộp lại thành một mũi giáo dài Lao thẳng vào tim của chủ Những mũi cháo vừa chạm vào quần sáng đỏ quanh người anh đã chảy ra như sáp ong cặp lửa. Vũ nghiến răng từng bước tiến về phía khối đen đang bị ánh sáng của lá bùa áp chế. Mỗi bước đi nặng như đều đá, anh cảm nhận được một áp lực kinh người đang cố đẩy mình ra xa. Cuối cùng, anh cũng tiếp cận được. Anh giơ bàn tay phải lên, bắt lấy lá bùa đang trực cháy ở giữa không trung, rồi không một chút do dự ấn thẳng nó vào giữa khối đèn, Tiếng thét càng lúc càng dữ dội, khối đèn bị lá bùa hút dồn, dặn dẹo co rút lại một cách điên cuồng. Nó chuồn dậy cố thoát ra nhưng vô ích. Sức mạnh của quyết tự phù quá lớn, toàn bộ quán khí của nó bị hút cạn vào trong lá bùa nhỏ bé. Ngay cái khoảnh khắc cuối cùng, khi chỉ còn là một làn khói mỏng manh, nó ghé sát vào tay chủ, dùng chút tàn lực cuối cùng thì thầm một câu đứt quãng dòng nói chứa đầy sự độc địa. mày dứt nó hút máu ta. dứt lời, làn khói cuối cùng bị hút sạch vào trong, lá bùa rơi xuống sàn, ánh sáng đỏ tắt ngấm, mọi thứ trở lại yên lặng. trên tờ giấy gió, ngay giữa những ký tự bằng máu, giờ đây có thêm một vết đen sậm, trông như một vết bỏng Vũ đứng giữa người thở khốn thỉnh anh đã thắng, nhưng câu nói cuối cùng của quan hồn cứ chăn dặn bên tai anh, lạnh lẽo và đầy ám ảnh. giúp nó, nó là ai? hút máu. anh nhìn xuống vết thương trên ngực, nơi anh đã lấy máu để vẽ bùa, rồi anh lại nhìn lá bùi ở dưới đất. một cảm giác bất an, một sự nghi ngờ mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. căn phòng khách tan quang. Mùi khét của dây điện cháy và mùi tanh nhẹ của máu vẫn còn lẫn khuất trong không khí. Giờ dòng ông Hưng trốn trán chắc thằng út từ trong phòng ra, gương mặt vẫn còn chưa hết bằng quạt. Họ nhìn Vũ bằng ánh mắt vừa biết ơn, vừa sợ hãi. Nhưng Vũ không để tâm đến họ. Anh đứng bất động giữa phòng, mắt dán chặt vào đá quyết tự phụ đang nằm im điểm trên sàn. Anh đã thắng, quan hồn đã bị thu phục nhưng chiến thắng này không mang lại cho anh cái cảm giác hả diện, nó chỉ có một sự lạnh lẽo đang từ từ dâng lên trong lòng. cái câu nói mạt quái đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, rõ ràng và đầy ám ảnh. Theo lẽ thường, sau khi thu phục được yêu ma, anh sẽ dùng lửa tam muội để thiêu đốt đá bùa, khiến cho quan hồn bị nhốt bên trong, Dính diễn tan thành tro bụi, không thể nào siêu sinh. nhưng đợt này Một sự cho dự lạ lùng đã níu tay anh lại. Có điều gì đó không đúng. Linh cảm có một pháp sư mách bảo anh rằng câu chuyện này chưa dễ dàng kết thúc. Và anh chỉ vừa mới chạm vào bề nổi của một âm mưu sâu xa hơn. Anh cúi xuống, lùm lá bùa lên. Dách đen sầm ở giữa lá bùa trông như một con mắt đang nhắm nghiền âm u chặt chết chóc. Anh cẩn thận xếp nó lại cất vào trong túi áo. Anh nói. Tạm thời, nó bị phong ấn rồi. Nhưng cốc trẻ của chuyện này vẫn còn nằm trong căn nhà. Còn cần phải kiểm tra lại một lượt nữa. Ông Hưng dội vàng đáp. Dạ, thầy cứ tự nhiên. Thầy cần gì, con sẽ giúp thầy một tay. Không cần đâu. Ông bà cứ lo cho thằng nhỏ đi. đừng nó lên lầu nghỉ. Đừng cho nó xuống đây. Nói rồi, Vũ đi thẳng về phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm một nơi mà từ lúc đến đây anh chưa từng bước chân vào cánh cửa cũ kỹ ổ khóa rỉ sét anh dùng chút sức lực còn lại giật mạnh ổ khóa bung ra vú bật đèn pin ở trên điện thoại ánh sáng trắng loá rồi vào một cầu thang xi măng dốc đứng tối u anh từ từ bước xuống mỗi bước chân của anh giang rộng trong không gian tĩnh mịch tầng hầm khá rộng nhưng trống không chỉ có vài món đồ nội thất cũ kỹ được phủ dải trắng nằm im địp trong góc, trông như những cái xác không hột. Mang nhện dần khắp nơi, ánh đèn pin của vũ li một dọc rồi dừng lại ở bức tường đối diện cầu thang. Bức tường đó chỉ chít những vết cào dọc ngang hằng sâu vào lớp xi măng. Những vết cào trông rất cũ, nhưng sự tuyệt vọng và đau đớn toát ra từ chúng vẫn còn nguyên vẹn như thể có ai đó từng bị ngốc ở đây ngày đêm cầu cứu cho bức tường để tìm một lối thoát trong vô vọng vũ tiến lại cần hơn định đưa tay sờ lên những vết cao bất chợt anh cảm thấy một luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ trong một khoảng tường khoảng tường này không hề có vết cao vết xi măng trong cũng có vẻ mới hơn những chỗ còn lại anh gõ nhẹ lên âm thanh phát ra nghe lục bập rồng tuyết Bên trong có một khoảng trống Không chừng chừng Anh lùi lại dẫn khí vào nắm tay Rồi đấm thật mạnh vào giữa bức tượng xi măng và gạch dụng bể ra Để lộ một cái hốc tượng tối ôm ở bên trong Một mùi hương kỳ lạ Ngài ngái của đất sét Và tóc cháy bày ra Vũ rồi đèn pin vô Trong hốc tượng không có vàng bạc châu báu Cũng không có hài cốt hay nhật ký Chỉ có một cái hộp nhỏ miệng hộp được bịch kín bằng một miếng dải đỏ đã phai màu. Tiêm vũ đập tình thịch, anh cẩn thận mở ra gỡ miếng dải bịch miệng. bên trong hũ là một hình nhân bằng đất sét được nặn thành hình một người đàn ông. cái hình nhân đó bị quấn trang phục bằng tóc rối, trên người cắm chi chích những cây kim khâu đã hàn trị. nhưng điều khiến cho vũ chết đứng tại chỗ là một mảnh giấy nhỏ dán trên ngực hình nhân trên mảnh giấy đó có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh của một người, một người mà anh không thể nào ngờ tới. thầy tính sư phụ của anh. ngày khoảnh khắc anh đọc được cái tên đó, sự dây chuyền ngũ đế ở trên cổ anh bỗng nóng trật lên. năm đồng tiền cổ như năm miếng thang hồng ép chặt vào gia tịch anh tạo ra một cảm giác bỗng rát không thể chịu nổi, cơn đau khiến anh phải buông cái hộp ra. Nó trời xuống đất Hình nhân lăn ra nằm ngửa trên nền xi măng Như đang nhìn anh cười Một nụ cười câm lặng Sợi dây chuyện là do sư phụ anh đưa cho anh để bảo vệ Sao bây giờ nó lại phản ứng dữ dội như vậy? Vũ đứng chết trần Đầu óc quay cuồng, Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh Tại sao hình nhân của sư phụ Lại bị yếm bùa và cháu ở đây? Hoàng hồ kia Có liên quan gì đến chuyện này? Không, không thể Anh lắc mạnh đầu Cố gạt đi cái suy nghĩ điên rồ đó Sư phụ đã nuôi nấng Dạy dỗ anh từ nhỏ Sao có thể chứ Anh vội giả chạy lên trên Cứ mặt trắng bệnh Ông Hưng thấy anh thì lo lắng hỏi Nhưng vũ không đáp Anh chụp lấy dạy ông Hưng Hai mắt lồng lên gặn hỏi Ông Hưng Ông nói thiệt cho tôi biết Bà chủ cũ của căn nhà này bà ta là ai Ông biết gì thì nói hết ra đi ông hưng bị thái độ của vũ làm cho quản sợ lấp bắp kể lại những gì mình nghe được dạ dạ thưa thầy tôi chỉ nghe người ta đồn đại thôi bà chủ cũ á bà tên là ngọc là một người đàn bà quá chồng nhưng mà giàu dữ lắm bà ta không phải là người ở đây nghe nói là dân ở cái miền châu đốc giờ về người ta cũng nói bà ta không phải người thường mà là một thầy ngải cao tài lắm còn cái chuyện bà tai chết thì ai cũng nói là do chập điện cháy nhà lúc dập được lửa thì cả nhà ba mẹ con đều cháy thành than rồi nhà này á là người bà con của họ bán lại cho tôi sau này tôi mới biết ra chờ Vũ lao ra khỏi căn nhà không nói thêm với ông Hưng một lời nào anh nổ máy xe tâm trí hỗn loạn như một mớ mập bồng Hình nhân dính đầy tóc và kim châm Lời kể của ông Hưng về bà chủ cũ ở miền châu đốc Câu nói đầy ám ảnh của quan hồn Và sợi chai chuyền ngủ đế Vẫn còn hằn chết bọng Ở trên da thịt anh Tất cả những mảnh ghép rời rạc đó Đang từ từ tráp lại với nhau Ở trong đầu anh Tạo thành một bức tranh Mà anh không dám Cũng không muốn nhìn vô Nhưng anh phải đối mặt Anh phải tìm cho ra sự thật Dù sự thật đó tàn nhẫn đến mức nào Chiếc xe lại lao đi trong đêm hướng về ngọn núi cấm. Lần này không còn là sự nóng vội muốn phục thù mà là một nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm càng. Cảnh vật trên núi dường như cũng đã thay đổi. Vẫn là con đường mòn đó nhưng những đùm cây hai bên đường trông âm um trầm và ma quái hơn. Dưới ánh trăng mờ, những cành cây khẳng khiu vươn ra trông như những cánh tay xương xẩu đang chực chờ vồ lấy ánh Cô giường tháo dược của sư phụ Cũng không còn vẻ thanh tịnh nữa Vũ dừng xe Bước vào căn nhà đang nóng hở Bên trong tối ôm Có một ngọn đèn Thầy tính không ngồi bên thiên nhà như mọi khi Anh bước vô Cất tiếng gọi nhỏ Giọng hơi run Sư phụ Sư phụ có trong đó không sư phụ Không có tiếng trả lời Vũ gần mò trong bóng tối Tìm đến chiếc bàn đà quen thuộc Anh đặt mảnh thình nhân bằng đứt xét tên bạn Tiếng cục khô khóc vang lên Phá vỡ sự im lặng Ngay lúc đó Một ngọn đèn dầu ở góc nhà bỗng được bật lên Ánh lửa vàng sôi sáng Một bóng người đang ngồi đỉnh tọa trong góc tối Thầy tính Gương mặt ông ta bình thản Như thể đã biết trước được mọi chuyện <cười> Mày cũng khôn ra đó Thầy tính cất giọng Không còn vẻ hiền từ đo đắng Giọng ông ta rạnh lẽo và xa lạ Tiêm vũ như thắt lại Anh nhìn thẳng vào người Mà anh đã hết mực tôn kính Giọng nói ngẹn lại Vì thất vọng và giận dữ Tại sao? Tại sao huynh nhân ỉm bộ của sư phụ Để nằm dưới hầm nhà đó chứ? Quang hộp đó bà ta có thù quán gì với thầy? Thầy tính kẹn nhét mép Một nụ cười mà vũ chưa bao giờ nhìn thấy Nụ cười đó làm những nếp nhăn trên mặt ông ta hàng sâu xuống Không còn là dấu vết của tuổi tác Mà là của sự tàn độc ẩn giấu. Đôi mắt ông ta ánh lên một vẻ tam làm độc địa Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó Mày nghĩ mày là ai mà giam chắc dân tao Nó không có thù quán gì với tao cả Ngược lại là đặc khắc <cười> Nó chính là con cờ mà tao đã dạy con sắp đặt mấy chục năm nay. Vũ sững sờ không tin vào tay của mình. Con cờ? Sư phụ nói vậy là có ý gì? Ý gì hả? Thằng ngu. Mày nghĩ chút phép mọn của mày mà đối đầu với quan hầu mấy chục năm được sao? Nó mạnh được như vậy là do tao hết đó. Chính tao là người đã dụ dỗ con đàn bà ngu xuẩn đó bước vào con đường luyện âm binh. Tao cho nó bi kiếp, tao cho nó đột nghề, đợi nó dùng chính trọng con mình để làm vật tế, đợi quan khí của nó đủ mạnh. Và rồi, ngay cái đêm nó thành công, chính tao đã ngầm ra tay, gây ra vụ cháy, đẩy cả nhà nó vào chỗ chết. Tao cần một linh hồn đủ mạnh, đủ quan khí, để tao làm cái loa luyện đơn cho tao thôi. <cười> Từng lời nói của ông thầy tính như từng nhát dao đâm vào tim chủ Anh lùi lại một bước toàn thân run rẩy <cười> Luyện đơn... Luyện đơn gì? Luyện đơn trừ sinh thằng ngu à Hoàng khi của nó chính là vị thuộc tốt nhất Nhưng tao không thể trực tiếp trả tay Sẽ tổn hại đạo hạnh Nên tao cần một công cụ Một thằng đệ tử tài năng Nhưng mà ngu ngốc Dễ dàng bị lòng tự ai chè mắt Mày hiểu chưa <cười> Lao quyết tự phù mày rẽ ra Nó không chỉ để trấn áp Mà nó còn là Để thu hoạch <cười> Máu của mày Chính là chất dẫn Giúp tao tinh luyện Và hút toàn bộ quang khí của nó chạy đây Còn sợ cái chuyện ngủ đế Nó còn phải để bảo vệ mày Nó là sợi dây chuyện dẫn khí đó Thằng ngu à <cười> Sự thật kinh hoàng được phơi bày Trần trụi và tàn nhẫn Vũ cảm thấy trời đất sụp đổ Niềm tin, sự kính trọng Tất cả đều dở tan thành tro bụi Người thầy mà anh coi như là cha Quá ra chỉ xem anh là một món đồ Một con tốt thí trên bàn cờ của ông ta Tại sao Tại sao sư phụ lại làm như vậy Còn hết lòng tôn kính người mà Vũ thì tào giọng đặt đi Thầy tính phá lên cười Một tràng cười khoái trá chả nhiên dài. Sư phụ Tao nuôi mày lớn Chỉ để mày làm con chó săn cho tao thôi Máu của mày Đạo hạnh của mày Tất cả là để phục vụ Cho con đường trường sinh của tao Mày đã hoàn thành Rất tốt nhiệm vụ của mày Giờ thì Hừ, mày hết giá trị rồi Nói rồi thầy tính vỗ hai cái tay Từ trong góc tối của căn nhà Nơi ánh đèn dầu không thể chiếu tới Hàng chục bóng đen đờ mờ Không có hình dạng rõ ràng Từ từ bước ra Chúng di chuyển chậm chạp Không gây ra tiếng động Nhưng luồng âm khí lạnh lẽo tỏa ra từ chúng Khiến vũ cảm thấy như đang trơi vào một hạp mặt Chúng chính là những âm binh Mà ông thầy tính đã âm thầm luyện thành trong suốt mấy chục năm qua. Chúng từ từ tiến lại, dây chặt lấy chủ, không cho anh một nỗi thoát. Sự im lặng trong căn nhà cổ bị xé toạc bởi một tiếng gầm phẫn uất. Đó là tiếng gầm của Vũ, một tiếng gầm không phải vì sợ hãi mà vì nỗi đau đớn tột cùng của sự phản bội. Anh nhìn dòng dây đang gột đang siết chặt quanh mình, rồi nhìn thẳng vào gương mặt há khê của ông tài tín. Trong một khoảnh khắc. Hình ảnh người sư phụ đáng kính Đã hoàn toàn biến mất Chỉ còn lại một con quỷ già nua Độc ác đồ lốt người Không có gì để nói nữa Hành động thay cho lời nói Hai tay anh tức tốc bắt ấn Miệng đắm nhắm những câu thần chú Phá tạ quyết liệt nhất mà anh từng học được Anh rút trong người ra Một lá bùa cháy chạm Dùng chín ngón tay của mình cắn mực máu Điểm vào giữa lá bùa Rồi quăng thẳng về phía trước Đi Lá phá tạ vụ, rẽ lên một dân sáng dạng trực, lao vào một trong những bóng đen cực nhất. Quần sáng nổ tung, bóng đen đó tan ra như sương khói. Nhưng vũ chưa kịp mừng. Đám sương khói đã nhanh chóng tụ lại ngay vị trí cũ, không suy xuyển một chút nào. Đòn tấn công mạnh nhất của anh chỉ có tác dụng trong chớp mắt. Dù <cười> ít thôi, con trai thay tính tất giọng dữ cật, ông ta vẫn đứng yên một chỗ, chắp tay sau lưng, ung dung như đang xem một vở kịch. Tụi nó là âm binh, đực luyện từ tự khi, không có hình thể nhất định, mày không thể giết chúng bằng mấy thứ bùa chú cấp thấp đó được đâu. Vũ nghiến răng không đáp lệnh. Anh biết nói chuyện lúc này là vô nghĩa. Anh tiếp tục phóng bùa liên tục thay đổi thủ ân, cố tìm ra điểm yếu của đám âm binh nhưng vô ích. Chúng quá đông và dường như là bất tử. Mỗi khi anh đánh tan một bóng đen, thì một bóng đen khác lại ập tới từ phía sau lưng. Chúng không tấn công anh một cách thô bạo, chúng chỉ từ từ áp sát. Luôn âm khí lạnh lẽo tỏa ra từ chúng như hàng ngàn mũi kim vô hình đâm vào gia tịnh, rút dần dương khí và sức lực của anh. Ông tính khoan khoái khích một hơi dài, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Đánh đi con, dùng hết sức của mày đi. Mày có biết không, Đạo hành mà mày khổ công tu luyện bao nhiêu năm nay, nó thơm ngon tới mức nào đâu. Mày càng dùng sức, đạo hành của mày càng hao tổn và tất cả sẽ chảy về phía tao nhanh hơn thôi. <cười> Vũ trật gần lại, anh nhìn xuống lòng bàn tay, cảm nhận được luồng linh khí của mình đang yếu đi nhanh chóng. Chú phụ ăn nói đúng, trận chiến này là một cái bẫy, anh càng chống cự, anh càng chết nhanh hơn. Sự tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí anh. Ngay lúc đó, không gian trong căn nhà cổ bắt đầu méo mó, bốn bức tường gỗ như được kéo dài ra vô tận. Trần nhà cao lên hụt khúc. Anh nhìn ra cửa sổ, nhìn bên ngoài không còn là núi trật nữa, mà là một khoảng không đen ngòm vô định. Anh đã bị nhốt trong một trận đồ do chính sư phụ của mình tạo ra. Đám bặm bình không còn di chuyển trên sạc dạ. Chúng bắt đầu trườn bò trên tường, treo ngược mình trên trật nhà, rồi đồng loạt lao xuống tấn công anh từ mọi phía. Dù cuối cùng chống đỡ, những vết cào vô hình bắt đầu rạch lên da thịt anh đau buốt. Anh ngã xuống, rồi lại ngược đứng lên, toàn thân đã thấm mệt. Như lúc đó, Một giọng nói quen thuộc bỗng trang lên bên tai anh Một giọng nói dịu dàng mà anh sẽ không bao giờ quên Vũ ơi Con ơi Anh xửng người Đó là tiếng của mẹ anh Anh quay đầu lại theo phản xạ Không gian méo mó trước mặt anh Bỗng hiện lên một khung cảnh quen thuộc Đó là căn nhà cũ của anh ở dưới quê Nơi anh đã lớn lên Cha và mẹ anh Tóc đã bạc đi nhiều Đang ngồi ở hiên nhà Gương mặt khóc hát rò âu Họ đang gọi tên anh Vũ thị thạo bước về phía ảo ảnh Một cách vô thức Nhưng rồi từ trong bóng tối của căn nhà Những bóng đen âm binh túa ra cẩu xé cha mẹ của anh Ông bà chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh Rồi bị chúng xé xác một cách giả mạng Máu tươi dằn tuần tóe Nhuộm đỏ cả một khoảng sân Không Vũ ra lên một tiếng xé lòng. Anh biết đó là ảo ảnh, là đòn tra tấn tinh thần của ông thầy. Nhưng nỗi đau thì nó quá thật. Nó đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim vốn đã tan nát của anh. Anh quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm cái đầu, nước mắt tuôn ra không ngừng. Sức lực cuối cùng của anh đã bị rút cạn bởi chính cú sốc này. Ông tính bước lại gần, nhìn xuống đứa đệ tử đang quằn quại trong đau đớn, ánh mắt không một chút thương xót. Hm, thầy chưa Sức mạnh thật sự không nằm ở bộ chú Mà nằm ở việc điều khiến nỗi sợ hại của kẻ khác Mày thua rồi con trai <cười> Đám ảnh Bình từ từ siết chặt dòng dây cuối cùng Sẵn sàng kết liễu anh Vũ không còn sức chống cự Niềm tin sụp đổ Hy vọng dở tan Chỉ còn lại nỗi đau đớn cùng cực Và sự tuyệt vọng Anh nhắm mắt lại Chờ đợi cái chết ngay khi ông Tính vừa dứt lời Khi đám âm binh chỉ còn cách vũ một sải tay, Thì một sự kiện kinh thiên động địa bỗng xảy ra Không phải bên trong căn nhà Mà là từ rất xa Từ phía thị xã Giang Sông Năng lượng tạ ác cực lớn Tỏa ra từ trận pháp trình núi Còn với toàn bộ quán khí của bà Ngọc Mà ông Tài Tính vừa hấp thụ Đã vô tình tạo thành một luồng xung kích Linh lực khổng lồ. Luồng xung kích đó vô hình Và vô thành Nó đã đánh thẳng vào căn nhà của ông Hưng Ngày nơi, lá quyết tự vụ đang chăm giữ linh hồn quán hận Phong ẩn bị phá giở Trên đỉnh núi cấm, bầu trời đêm bỗng nổi gió Gió gào thét, rít lên từng hội ai quán qua những kẹt núi mây đen từ đâu kéo về, che kín cả chặt trạch Giữa căn nhà, ông thầy tính khượng rại, nụ cười trên môi của ông độc cứng Ông ta cảm nhận được một luồng quán khí còn khủng khiếp hơn cả những gì ông ta vừa thu nhận nó đằng lao về phía này với một tốc độ kinh người. mái nhà cổ bị xếp toạc ra như người ta xé một tờ giấy. một luồng gió lốc đen gầm từ ở trên trời giáng thẳng xuống giữa nhà, cuốn phẳng tất cả bằng ghế và đồ đạc. đám âm bình đang dây quanh vũ bị luồng gió đánh cho tàn tát, chúng trên trĩ rồi co cụm lại sau lưng của ông tính. giữa luồng gió lốc đó, một bóng đen từ từ hiện ra, vẫn là hình dáng người đàn bà tóc dài. Nhưng lần này nó không còn là một khối mờ ảo nữa Nó khổng lồ, nó cao gần đụng trần nhà Đường nét rõ ràng Và toàn bộ quán khí tích tụ mấy chục năm của nó Giờ đây bùng nổ ra ngoài Tạo thành một áp lực khiến không khí như đang quấn lại Hoàng hồn của bà Ngọc đã được giải thoát Nó không thèm liếc nhìn vũ Người đang nằm ngục dưới sàn Toàn bộ sự tồn tại của nó Toàn bộ sự căm phẫn của nó Đều dồn cá vào đôi mắt đỏ rực giáng chặt vào kẻ thù thật sự. Kẻ đã đẩy gia đình của nó vào bi kịch, kẻ đã lợi dụng linh hồn của nó suốt bao nhiêu năm qua. Nó gặp lên một tiếng, một tiếng gầm không phải của con người, mà là của một con thú quang bị dồn về đường cùng, một tiếng gầm xé toạc cả màn đêm. Tề Tính đứng đầu tiên lộ ra vẻ quẫn sợ. Con mồi mà ông ta nuôi dưỡng bấy lâu nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Súng sinh. Mày dám phản tao hả? Ông ta gặp lên hay tẩy bất ấn Triệu hồi toàn bộ đám âm binh Lao về phía quan hồn Nhưng chỗ ít Quan hồn bà Ngọc chỉ giơ nhẹ một cánh tay Một bức tường khí đen kịch hiện ra Đám âm binh lao vào đó Như thiêu thân lao vào lửa tan biến không một dấu vết Quan hồn lao vào kẻ tính Hai thế lực tà ác cụ khiếp nhất Đối đầu trực diện Cả ngọn núi bắt đầu trung chuyển Như có động đất Những cây thảo dược trong vườn của ông tệ tính cột héo chết rồi ngay lập tức Đực đá từ trên trách núi bắt đầu lở xuống Cuộc chiến của chúng không phải là bùa chú hay phép thuật Mà là sự cắn xé nguyên thủy của hai luồng năng lượng tà ác Vũ nằm giữa tâm chấn của cuộc chiến Bị hai luồng sức mạnh đó chạy dò Anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị ai đó bóp nát Máu trào ra khỏi khóe miệng Nhưng chính trong sự cô đơn đau đớn tột cùng đó Trong lúc nhìn hai con quỷ chữ đang cố quỷ diệt lẫn nhau Một quyết định cuối cùng điên trộn và tuyệt vọng đã ghé lên trong đầu anh Đây là cơ hội duy nhất Anh không thể để bất cứ kẻ nào trong số chúng sống sót rời khỏi đây Anh gượng người ngồi dậy Mặc kệ những cơn đau xé trụ Anh cắn nát đầu ngón tay cái Máu tươi rạch tuôn ra Nhưng lần này anh không giải bộ lên giấy anh dùng máu dán trực tiếp lên lồng ngực trận của mình, từng nét từng nét một. Đó là những ký tự của một cấm thuật mà sư phụ từng vô tình nhắc đến trong lúc say rượu. Một cấm thuật quỷ dị, dẫn hồn độc diệt Một lá bùa từ sát biến chính cơ thể người thi triển thành một cái cơn lốc xoáy hút cạn tất cả sinh dịch, quán khí, sinh khí trong một phạm vi nhất định rồi phát nổ đồng quy u tận với tất cả ông tính và quan hùng bà ngọc cả hai đều quá mãi mê cắn sẻ nhau mà không hề để ý đến hành động của con chiến nhỏ bé đang hấp hối dưới chật chung khi nét cuối cùng được hoàn thành lá bùa trên ngực của vũ bừng sáng một ánh sáng đỏ rực anh cảm nhận được toàn bộ sức mạnh còn sót lại của mình cùng với quán khí của hai con quỷ kia đang bị hút vào cơ thể một cách điên cuồng da thịt anh bắt đầu tràn nứt anh biết mình không còn nhiều thời gian Anh ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào hai thực thể tà ác Rồi gào lên một tiếng cuối cùng Giọng nói chứa đầy sự tuyệt vọng và quyết liệt Giang dội khắp núi rừng Ông trời có mắt thì xem Hôm nay, con xin dùng cái mạng này để dọn dẹp tất cả Cả thầy, cả ma Cùng xuống dưới đó mà trả nghiệp đi Ngay khi tiếng gào thét cuối cùng của vũ trụ dứt ông thể tính và quan hồn của bà ngọc dũng đang điên cuồng cắn xé nhau chật cường đại cả hai cùng cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh hoàng không thể kiểm soát nó đang được hút vào cơ thể nhỏ bé đang chảy nước dưới chân chung. chúng chúng gây cản lần đầu tiên cùng chúng một vẻ mặt đó là quáng sợ độc đột Độ. chúng cố gắng thoát ra nhưng đã quá muộn cơ thể của vũ đã biến thành một điểm hút cọc đáy thay vào đó một cột sáng đỏ trực trói lòa như hàng trăm ngàn mặt trời bắn thẳng từ vị trí của vũ lên bầu trời đen kịt, xé toạc mặt mây. Trong khoảnh khắc đó, cả ngọn núi cấm được nhuộm trong một màu đỏ cuồng máu. Mọi âm thanh đều biến mất, gió ngừng thổi, tiếng dù chuyển ngừng lại, một sự im lặng tuyệt đối chớp chốc bao trùm. Và rồi, từ cục sáng đó, một gần sóng năng lượng vô hình, không màu sắc, không âm thanh lan tràn theo không trọng. Nó quét qua mọi thứ, căn nhà của ông thầy tính tan thành bụi bình trong chớp mắt. khu vườn của ông biến mất không một dấu vết. những tảng đá lớn bị nghiền nát thành cát. cây cối trong phạm vi một cây số đổ rạp xuống như bị một bàn tay khổng lồ đè bẹp. rồi nó khô héo một chỗ ngày tức khắc. Gần sóng tiếp tục lan rộng yếu dần rồi tan vào trong không khí, trả lại cho núi rừng sự tĩnh mịch vốn có. cột sáng đỏ cũng từ từ điểm tắt khi mặt trời lên sương mù tan đi, một cánh tượng quan tàng đến khó tin hiện ra. Trên đỉnh núi cấm, ngay vị trí căn nhà cổ, giờ đây chỉ còn lại một khoảng đất trống khoát, cháy đen và bằng phẳng như một cái mầm. Không một dấu vết của sự sống, không một mảnh vỡ của căn nhà, không trò, không bụi, tất cả đã bị xóa sổ. Vài ngày sau, người dân chạy lưới ở dưới chân núi đã tìm thấy chủ. Anh trôi dạt vào một bụi sậy gian sông. Tân tể gần như bất trọng, Anh đã sống sót qua vụ nổ kinh hoàng đó Nhưng người ta không còn nhận ra anh nữa Chàng thanh niên Giờ đây mang hình hài Của một ông lão cực đất xa trời Toàn bộ mái tóc đen của anh Đã bạc trắng như cước Da dẻ nhăn nheo, co trứng lại Hằng lên những vết sẹo mờ Trông như những đường nước trên đất sét. Anh không nhớ mình là ai Từ đâu đến Và cũng không nhớ gì về pháp thuộc hay ma quỷ Trong đầu anh chỉ còn lại một nỗi sợ hãi tột cùng không thể giải thích thành lời Anh sợ bóng tối, sợ sự im lặng và sợ cả chính hình ảnh phản chiếu của mình. Nhiều năm sau, người ta vẫn thường thấy một gã điên lang thang ở đầu đường xó chợ ở thị xã. Gã có mái tóc bạc trắng, quần áo rách rưới, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Không ai biết tên thật của gã là gì, chỉ gọi gã là vũ điên cuộc sống qua ngày bằng những đồ ăn thừa người ta cho một đêm mưa tầm tã thì xà trắng tạnh vũ ngồi co ro trên một mái hiên cơ thể trung lên vì lạnh và đói cơn mưa tạo thành những dũng nước lớn trên mặt đường nhựa đoan độn gã bò ra định đưa mặt vào dũng nước để uống gã cúi xuống sôi mình vào dũng nước động nhưng trong lặng nước trao động vì những hạt mưa gã công thấy gương mặt hốc hát và nu của mình gặp thấy một gương mặt khác. Gương mặt của ông thầy tính đang nhếch mép cười với cả một nụ cười đầy độc địa. Vũ hét lên một tiếng kinh quạc, lùi lại theo phản xạ. Gã ngã ngồi trên đường đẫng ngắt, nhưng rồi gặt chết sững. Cái bóng của chính gã đổ dài trên mặt đường ướt sũng dưới ánh đèn trượt. Không phải là cái bóng của một người đàn ông, nó là hình thù của một người đàn bà tóc dài chấp đất Dũng nhìn hình ảnh phản chiếu trong chục nước, rồi lại nhìn cái bóng của mình trên mặt đất. Dũng đã bị nhốt, bị nhốt dính diễn giữa hai linh hồn mà gạt đã cố gắng quỷ dị. Tiếng khét của cả sẽ tan mặt mưa, ai quán và đầy tuyệt vọng. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị tiếng mưa át đi và chìm chảo quên lãng. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. <cười> Ngủ thôi quý vị, em đuối rồi. Cái truyện nào mà nó quấn lộn y đùng lại y như rằng truyện đó em mệt. Xin chào và hẹn gặp lại.